Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai tay che trước mặt, nghi tầm trong bụng quả này tiêu thật rồi. Sắp chết đến nơi rồi, vẫn không muốn ta giúp sao? Ai, là ai đang nói thế? Là ta, Thanh Long Thần, nguyên thần của ngươi, làm người trấn là giữ cùng ta. Mau ra lệnh để ta có thể giúp ngươi tiêu diệt hắn. Tôi mở mắt ra nhìn thấy xung quanh mình là một cuộn hư trắng tinh đang bao bọc, ngọn lửa đỏ rực kia không thể gây sát thương gì đến với tôi cả. Tôi nhắm mắt lần nữa, miệng lẩm bẩm: "Thanh Long Thần, xin hãy giúp con." Từ trong cơ thể đang cuộn cuộn muốn nhấc ra của tôi, phát ra thứ ánh sáng chói lọi. Cả cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh, hình hành một con rồng xanh to lớn từ cơ thể tôi, cứ thế mà lớn dần, lao chải bay hẳn lên trên không trung cao vút, không kịp để hắn tẩu thoát, Thanh Long Thần lao vút lên cuộn lấy Trụ Tước, rồi siết chặt, cắn vào đầu nó khiến nó co quắp đôi cánh lại, rơi từ từ xuống. Thành Long hạ sát chủ tước xong, thì cũng nhìn tôi gật đầu rồi biến mất. Ông bà cùng bố mẹ khi này đã tụ tập trung đông đủ bên cạnh tôi, anh ấy cũng cười thật tươi, ánh mắt trìu mến của ông nội khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Quỷ sủng dân bằng hai đầu gối, tôi đưa tay dụi mắt, trong căn nhà mất cửa còn lưu tiền ra, nó nằm cạnh tôi như thể mệt mỏi lắm. Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi, còn hãy ở lại cùng sứ mệnh. Sau khi chúng ta buông bỏ những danh hiệu này, cũng là lúc chân dương thế xuất hiện trở lại ba nguyên thần mang sứ mạng giống như con, hãy tìm kiếm và giúp họ nhé. Chuyện này là sao hả? Tại sao mọi người đã bị hắn thiêu cháy mà bây giờ vẫn còn ở đây à? Trong thời gian con đi học đạo cùng sư tổ, chúng ta đã mồ yên mả đẹp rồi con à. Đến hôm đó chúng ta đã thực sự lìa xa có đời này rồi, chỉ là còn tên quá nhân đó nên chúng ta buộc phải lưu lại nơi này giúp con đến cùng thôi. Lúc mặt tôi trực giang chào cũng là lúc sư tổ lại xuất hiện. Ông lão giơ cánh tay ra hiệu Và cứ thế, năm người họ bước dần vào cánh cổng đen kịt. Cả năm người vừa đi vừa vẫy vẫy cánh tay thay cho lời vĩnh biệt. Tôi chạy vội đến bên cạnh mẹ, ôm mẹ thật chặt, nhưng lúc này thì cái bóng của mẹ nhạt dần rồi biến mất hẳn. Phải rồi, đó là lý do mà tất cả mọi người đều lạnh như băng đá thì phải. Chỉ còn lại mình tôi bên căn nhà trống tanh toang. Còn Lưu và tôi nhìn nhau rồi nước mắt ngắn nước mắt dài. Căn nhà tan hoang vì trận đánh, bước vào gian thờ mới biết ảnh của mọi người đều đã bị úp xuống. Cổ đơn bao quanh khiến tôi cảm thấy rợn người, rồi thì tứ linh sẽ hội tụ ở đâu? Tôi làm sao có thể dẫn dắt bọn họ bảo vệ mọi người được đây? Nhắm mắt đặt tay lên trán cho cơn mê đi qua, thức dậy ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn thôi. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.